Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lê Vũ nghĩ sẽ có một ngày âm hồn Mỹ Lệ sẽ thay đổi ý nghĩ đó. Nhưng Lê Vũ không ngờ được Mỹ Lệ quá ghen với cái xác của Lệ Mai. Cô bé đã thực hiện xong lời thề từ cõi chết. Tên Johnny từ vũ trường ra về. Gã buồn giàu vì thêm một đêm không gặm lại người đẹp có tên Lệ Huỳnh. Cái tên nghe thật mềm mại và quyến rũ. Cộng thêm một tấm thân gợi cảm làm gã phải thèm muốn. Mỗi khi cô nàng ngồi bên Âu Yêm Khiến gã thấy phấn kích Từ thể xác đến tâm hồn Tâm thần của Lệ Huyền Sau quá đây đà lại đều đoạn vô cùng Còn da thịt cứ toát ra Mùi thơm dịu dịu của loài hoa lại Cho nên đêm nay gã Dân Nì Càng thấy nhớ Lệ Huyền đến kỳ lạ Gã Dân Nì Nhớ ngày đầu tiên gặp Lệ Huyền Nơi vũ trưởng Lúc đó má mì đưa nàng đến giới thiệu Bà ta đã nói nhỏ bà Tài Gà Có Lệ Huyền Mới từ dưới tỉnh lên Chỉ mới hơn 20 tuổi Nhưng tôi thấy tính nó lặng lơ lắm Công tử biết chiều chuộng Chắc sẽ được tỏa ý Hình như lệ huyền hãy quần dinh đó Quả thật Khi Johnny nhìn lệ huyền qua bộ bay ngắn Thấy ngay ở nàng Có tính lặng lơ khiêu gợi rồi Trong một điều nhảy Lệ huyền cứ cả sát Thân hình nàng và người gã Mặc cho gã dìu từng bước Trong nền nhạc du dương sang với lại huyền cho về đến ngồi Xuân mới hỏi nạn bởi sắc đẹp của em bao người sẽ phải quỷ dưới chân để xin em ban phát chút tình yêu xem lại đi làm nghề bú nữ cho cực thần xác lời huyền chỉ cười nhẹ nhàng gửi bằng cái nước mắt tình tứ cùng địa bộ lặng lơ nàng trả lời cả ở dưới quê làm sao có người con trai nào mà có dáng d hào hoa phong nhã như anhu đi đẹp trai vì trong người mang hai dòng máu. Nên em chỉ cầu mong sao được làm quen với một người như anh Johnny để dựa tấm thân sau này. điểm này có phải là do duyên số trời định mà chúng ta được gặp nhau không? Gà Johnny bây giờ vừa nghe xong liền cười lên đầy vẻ hưng phân. Cũng như để chứng tỏ nàng có cảm tình với Gà Johnny, Lệ huyện lại có sát thân thể và người cô gái. Sau đêm đó Lệ huyện Để lại cho gã bao nhiêu thương nhữ Nàng dù Có lặng lơ tỉnh tứ Nhưng nhất quyết không chiều theo đề nghị Theo gã về nhà chiều theo sự hưng phấn của gã bây giờ Cũng từ hôm đó cho đến mấy ngày sau Johnny không gặp lại lệ huyện Nàng vắng mặt Ở vụ trường Thật ra lệ huyện Chính là lệ mại Nàng đang làm thứ chim mồi Để tìm hiểu gã Johnny Có phải là con quỷ dâu xanh Hay con của thủ lính Đ đangng huyết thuộc đang dùng phương cách mèo vườn chuột để gã rơi vào b mấy để có thể nói ra thần phậ những điểm này lại khác hồn ma Mỹ lệ đang dựaạ xác lệ mai điều này khi gã Jo vừa về đến nhà chợt giật mình nhìn vào trong nhà đang có người trong đầu đang nghĩ đến bọn trộm cắp làm gà thêm thận trọng đề phòng trong nhà tôi đen khó một ngọn đèn Gá Johnny mò mấm đưa tay bật đèn Khi ánh sáng ngọn đèn trói lòa lên Thấy trong nhà không có một bóng người Đổ đảng vẫn nguyên vẹn gã sonny mới thở vào nhẹ nhòm Nhưng chợt gá nghe sâu lưng Có tiếng người đang đi thật nhẹ Lẫn giọng nói mơn chớn Thoạt ra từ miệng một cô gái Mà gá từng nghe rất quen tai Anh Johnny về rồi sao Em chờ anh suốt từ chiều đến giờ Buồn muốn chết được Gã giòn đi liền quay người nhìn về phía sau Thế lệ huyện Đang đứng trước cửa phòng Hôm nay nàng ăn mặc thật khiêu gợi Chỉ mặc một cái váy ngắn Và cái áo sơ mi may bằng thứ vải mỏng manh Không che nổi bộ ngực đang căng tròn Gã ngạc nhiên khi thấy lệ huyện xuất hiện trong nhà Đã bội vàng cất tiếng hỏi Nhưng bằng giọng nói vui vẻ Anh không ngờ em lại đến đây Nhưng sao em lại bảo được trong nhà Lệ huyện Đã đi đến biển Nàng ôm lấy gã ta đoạn nũng nỉu trả lời Trời ơi Anh Giunni quên mất rồi Hôm nọ anh đưa cho em chiếc chìa khóa Và dặn khi nào nhớ anh Thì cứ đến đây Gã Duyên lại thấy lòng bâng khuẩn Khi lệ huyện đặt một nụ hôn trên môi Và nàng kéo dài nụ hôn tình tứ đầy lãng mạn đó Cho đến mấy phút mới chịu rời Bà ôn sang lại viện lại lẳng lơ kéo gã vào sát người nàng đoạn nói: "Em lãng mạn quá phải không?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net